Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô nhẹ dọng nói Không ai biết về sao còn phát sinh chuyện gì Em không nghĩ lúc nào cũng phải lo lắng là bị Anh hiểu lầm Như vậy thực sự rất mệt mỏi Hiểu hết tâm bệnh thổi nhạo của hắn Hạ Mũ Nguyên không thể không đưa ra cái yêu cầu này Cô hy vọng nam nhân trước mắt này có thể học được cách tin tưởng người khác ít nhất là tin tưởng thê tử của mình Hy vọng từng chút một có thể hiểu ra được rằng Không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng là kẻ phản bội Lại càng không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng dùng bỏ nam nhân yêu mình Nếu anh thật sự làm không được Cô phiếm đỏ hốc mắt Vậy thả em đi Em không có cách nào thừa nhận chuyện anh hiểu lầm Anh có biết em đau khổ biết bao sao Nhớ tới những giải vò ngày trước Nước mắt cô lại chảy dài xuống hai gò má Thật xin lỗi Thực sự thực xin lỗi Đau lòng nắm chặt tay cô la cái đường cắn chặt răng quyết tâm Vì em Tôi sẽ cố gắng học cách không tùy tiện ghen Trải qua giáo huấn lần này Hắn tuyệt đối sẽ kiềm chế bệnh đa nghi chết tiệt của mình Tuyệt không cho phép nỗi lo lắng ngày bè tác động vào cuộc sống của hắn Ghen Nam nhân này nói anh vì cô mà ghen Kinh ngạc không ngờ Hai mắt đẫm lệ của cô mở to nhìn anh Sao lại nhìn tôi như vậy Hắn không được tự nhiên hỏi cô Tôi nói gì không đúng sao Tôi là chồng của em Đương nhiên không thể nhìn em đi qua đi lại Cùng tên nam nhân khác được Thật không Cô muốn biết đây chỉ là dục vọng độc chiếm của nam nhân Hay là hắn để ý đến cô bao nhiêu Anh ghen Hạ mũ nghiên cẩn thận dò hỏi Là vì để ý em sao Nếu tôi không cần em Vậy tốn nhiều khí lực tức giận Với em như vậy làm cái gì Là cái đường khẩu khí lại hung lên Đường cong trên gương mặt cứng nhắc. Không có gì Lệ cô rơi xuống Làm sao vậy Hắn không khỏi hoảng lên Lại lại làm sao vậy Em đừng khóc được không Có chuyện gì không thể nói sao Nữ nhân này có chuyện gì vậy Sao hôm nay đặc biệt thích khóc Em không thể tượng tượng được Trên đời này còn có người để ý em Cô nức nở lau đi những giọt nước mắt vui sướng Em đúng là ngốc Đau lòng nhưng yên tâm Anh đang giang tay ôm chặt cô vào lòng Nằm trong lòng ngực ấm áp của anh Cô thỏa mãn thở ra một hơi Đúng vậy Như vậy là đủ rồi Chỉ cần trong lòng anh có cô Cô đã mãn nguyện lắm rồi Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh Em không mong tình yêu của mình được hồi báo Cô thỉ thảo nói nhỏ Chỉ mong anh đừng không để ý đến em Đừng hung hăng với em Ngẫu nhiên nhớ đến em Ngẫu nhiên ôm em Cô thổ lộ những tâm tình giàu kiến trong lòng Là cái đường càng thêm căng thẳng Cô... cô thương anh Nữ nhân lúc trước luôn mồm nói Không muốn gả cho anh nói thương anh Vô cùng kinh hỷ Nhanh chóng thay thế cảm xúc ngạc nhiên Yêu tôi vì sao không nói Ngư kỳ anh hung hăng Giống như trách cứ tiểu hài tử không hiểu chuyện Anh nghĩ em làm sao dám nói Lưu luyến cọn sát Trong lòng ngược kiên cố của anh Em hiểu anh vì sao lại lấy em Nói ra chỉ làm anh cười em Tự mình đa nghi thôi Bất quá hiện tại không giống nhau Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng Sờ lên vết dẹo trên mặt anh Anh đã có chút để ý em Nên sẽ không diễu cợt em Có phải không Có chút để ý Anh đâu chỉ có chút để ý mà thôi Từ khi ý thức được Anh không thể buông tha cho cô suốt kiếp này la kể đường cũng đã hiểu được tâm sự của mình Anh thế nhưng có thể yêu một nữ nhân Không những thế còn là một nữ nhân dùng để trao đổi lợi ích Ngu ngốc Hắn cười mắng yêu cô Ôm cô càng chặt hơn. Tôi làm sao mà cười em được, tôi cũng yêu em. Yêu? Anh... Nước mắt lại đông đầy khóe mắt cô. Lại làm sao vậy? Thấy mắt cô lại ẩn nước, anh nhịn không được thở dài. Em còn tưởng rằng cả đời này cũng không thể nghe được câu nói đấy từ miệng anh. Là cái đường nâng chiếc cảm nhỏ của cô lên. Hiện tại em nghe rõ chứ? Cô gật gật đầu. Vậy em không có chút nào phản ứng lại sao? Anh là bộ tức giận nhíu mày. Hạ mộ nghiên dương dương miệng cười ôm lấy cổ anh. Lần đầu tiên chủ động hôn lên môi anh. Rất nhanh, anh đã hóa bị động thành chủ động, cuồng giá xâm nhập cái miệng nhỏ nhắn của cô. Qua một lúc lâu lắm, đến lúc cô thở không nổi mới buông cô ra. Nếu em đã nói yêu tôi, vậy từ giờ trở đi, cấm không được nhắc đến hai chữ ly hôn. Anh trịnh trọng cảnh báo. Vị viễn không được nhắc đến, rõ chưa? Cô cắn cắn môi dưới trừng mắt nhìn, chỉ cần anh đừng làm bộ hung thần ác sát dọa sợ em. Đứa ngốc, anh ngã người đem cô đẩy ngã. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.